Cố bác Du xoay người nhìn qua người nhà họ Giang. Giang lão già, Giang thiếu già. Chuyện tối nay quả thực vô cùng xin lỗi các vị. Giang Ninh Viễn nghe vậy cũng đáp lại. Chúng ta ngoài sáng, địch trong tối, phòng không hết được. Cố tư lệnh không cần ai náy. huống hồ vừa nãy, cố tư lệnh còn cứu con trai Giang mỗ tôi một mạng. Giang mỗ vô cùng cảm kích. Bảo vệ mọi người ở thành đô là trách nhiệm của tôi. Hôm nay tiệc cũng không thể diễn ra được Để tôi sai người đưa các vị về Nói rồi Cố bác Du nhìn qua lục chính phong Chính phong nhờ cậu Đưa răng ra về Đảm bảo an toàn của họ giúp tôi Được Cố bác Du tiễn họ ra xe Khi ấy Trương Kiệt cũng đi lại Tư lệnh Tống Tiểu Thư Đang đợi bên trong Vẻ mặt anh vẫn lạnh lẽo Không một chút cảm xúc Cho người rút hết đi Trương Kiệt gật đầu cố Bác dù cũng quay người đi thẳng vào trong nhà Tống Vân Trì cũng biết trước được Sẽ bị cố Bác Du của trách Vậy nên cô đứng sẵn ở đó đợi anh Khi ấy Trương Kiệt cũng bước vào sau Anh hất nhẹ mặt với cậu ta một cái Trương Kiệt cũng hiểu ý tiến lại phía cô Đoạt lấy khẩu súng của Tống Vân Trì Cô hoàn toàn không phản kháng chỉ lên tiếng Cô thiếu sái không cần lo Không ai phát hiện ra tôi tôi đã nổ phát súng đầu để cố ý gây ra sự hỗn loạn khiến hắn không biết kẻ địch từ đâu nếu như anh không ngăn cản thì tôi sẽ tiếp cận hắn dùng cây châm để đâm hắn nếu phát giác cũng chỉ nghĩ là tôi đã trả trộn vào nhân lúc hỗn loạn để báo thù sẽ không nghi ngờ đến cố thiếu soái giọng của anh lạnh nhạt đây là cách báo thù của cô sao nợ máu thì trả máu rất công bằng mà cố bác dù tức giận lớn tiếng với cô Nếu chỉ đơn giản là giết hắn, cô nghĩ tôi không làm được sao? Muốn hắn mất mạng, tôi còn không cần phải đụng một ngón tay. Ở thành đô, Giang Gia đứng đầu tài chính, là trọng điểm của nền kinh tế. Có bao nhiêu công nhân đang dựa vào tiền lương của Giang Gia, bao nhiêu thường nhân đang sống nhờ vào giao thương với Giang Gia. Bên cạnh đó, mỗi tháng Giang Gia đều quyên góp một phần để trả quân lương cho chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Họ ngày đêm bán mạng để bảo vệ lãnh thổ, đổi lại một chút quân lương cho gia đình. Nếu Giang Hoài Ninh đột ngột chết, cô có biết nó ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào không? Cô trả được thù rồi, cô có biết bao nhiêu người phải chịu hệ quả không? Tống Vân Trì, tôi đã nghĩ cô là một người thông minh, nhưng cô làm tôi quá thất vọng. Tống Vân Trì bị lời nói của cố Bắc Du thức tỉnh. Trước đó cô bị thủ hận che mờ nhìn thấy Giang Hoài Ninh cùng Tô Ân chỉ hận không thể lao vào tự tay giết chết hắn nhưng lại không hề nghĩ đến mọi thứ sau khi hắn chết thì trở nên thế nào? Ánh mắt cô đỏ ngầu lên một thoáng dây dứt lộ ra Cô thiếu xoái là tôi không đúng tôi xin lỗi Xin lỗi sao? Cô nên biết trong thời điểm này cô chỉ cần sai một bước thì không có cơ hội làm lại nữa Ngày đó cứu mạng cô Cứ xem như là tiện đường ra tay tương trợ Giờ cô hãy tự lo cho mình đi Tôi không giúp cô được nữa Tống Vân Trì sửng sốt vội cúi đầu Cô thiếu xoái Mong anh cho tôi cơ hội Tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng nữa Tôi vốn đã cho cô cơ hội Không phải tôi chưa nhắc nhở cô Trên đời này Khoảng cách xa nhất chính là giữa biết và làm Cô biết rõ thế nào là đúng Nhưng lại làm ra những lựa chọn sai lầm Tống Vân Chi, thực ra kết cục của cô đêm đó, cũng là do sự lựa chọn trước đây của cô. Không phải giao súng chỉ một câu nói, nhưng lại mang sát thương cực mạnh. Tống Vân Chi chết lặng nhìn cố bác du lạnh lùng quay người đi. Đêm đấy trời mưa to, Tống Vân Chi đứng ở ngoài sân, toàn thân cô ướt sũng như một con mèo bị dìm nước, mang đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trong nhà. Cô muốn báo thù, không thể không nhờ vào cố Bắc Du. Không chỉ vì thân phận của anh, mà cô nhận thấy Cô Bắc Du là người mà bản thân phải học hỏi theo. Từ phía lầu trên, nơi cửa sổ của thư phòng, cố Bắc Du đứng đấy nhìn xuống. Đôi mắt vẫn tựa tảng 3.000 năm, không một chút dao động. Trương Kiệt đứng ở bên cạnh anh lên tiếng. Từ lệnh, thật sự không gọi cho Tống Tiểu Thư vào sao. Dù thế nào, vết thương của cô ấy cũng chỉ vừa mới lành. Muốn thắng được người khác thì phải thắng được cảm xúc của chính mình. Không phải là giải tỏa mà là sự trầm lặng. Cả địch còn chưa kịp hoảng, bản thân đã lạn đến mức đứng ngồi không yên, thì bao nhiêu cơ hội cũng hỏng. Giao không mải đá thì không sát, người không thử lửa thì không thể trưởng thành. Nhưng mà không phải tư lệnh, cũng muốn Tống tiểu thư làm như vậy sao? Ngồi ở vị trí nào thì mưu cầu việc ở vị trí đó Nhưng con dao này cần mải thì vẫn phải mải Đúng là tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của cố Bắc Du Ngay từ đầu anh gặp cô Trước đây Tống Vân Trì đã nghĩ lý do mà cố Bắc Du chịu cứu và giúp cô Là vì anh kiểm soát được quân cờ là cô Quả thực không sai Anh đến viếng lễ tàng của Giang Thiếu Phu Nhân Tại đấy công khai thân phận của mình sau lại thông báo mở tiệc tẩy trần tại nhà riêng mà Giang Gia nhất định sẽ đến tham dự như vậy các thế lực đối đầu sẽ biết Giang Gia và phủ tư lệnh quan lại thân thiết át sẽ có kẻ đứng ngồi không yên tìm cách chia rẽ chỉ cần khiến Giang Gia nghĩ cố Bắc Du muốn giết Giang Hoài Ninh át hẳn việc góp quân lương sẽ dừng trái lại cố Bắc Du vừa rồi cứu Giang Hoài Ninh một mạng tuy là hắn chưa chắc đã cảm kích Nhưng sau này có bất mãn gì cũng sẽ khó lòng dừng lại việc góp quân lương. Về phía Tống Vân Trì, cô bác dù biết cô sẽ ra tay trong bữa tiệc, nhưng vì chịu ơn cứu mạng nên cô chắc chắn sẽ không hành động lộ liễu để tránh liên quan đến anh. Anh tin cô có đủ sự thông minh để làm được điều đó. Thế nên cố bác dù thuận nước đẩy thuyền, đồng ý cho cô một khẩu súng, dạy cô dùng súng để cô thuận lợi trong kế hoạch. Một phần là cố bác du phòng nếu không có kẻ ra tay, thì sẽ mượn tay Tống Vân Chi, thuận tiện diễn chọn vở kịch cứu mạng. Phần còn lại là anh muốn để cho cô hiểu, dục tốc thì bất đạt, muốn lật đổ ràng ra không phải cứng giết người là xong. Cô cần phải rèn rũa và mưu tính kỹ càng. Trong cái cuộc sống này, mạnh nhất không phải tiền hay quyền lực, mà là phương pháp tư duy, dùng thủ đoạn để đạt mục đích cố bác dù đánh giá Tống Vân Trì là cô gái thông minh, nhưng cái thông minh của cô chưa trải qua sự mài rũa thì chưa thể làm được việc lớn, một vài mánh khóe nhỏ không giúp cô thành việc, thế nên anh muốn biến cô trở thành một con dao sắc, bất cứ ai đụng vào đều cũng sẽ bị thương. Cũng không biết Tống Vân Trì đã đứng dầm mưa trong bao lâu, chỉ cho đến khi mưa tạnh hẳn, trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm. Qua cái ánh sáng từ hiên nhà hát sang phía khoảng sân Nhìn thấy được một thân hình tiểu tụy trông đáng thương Bờ môi cô tái nhợt đi Vái áo ướt sũng đem đến cho cô một cảm giác nặng chĩu Tống vần trì tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua Cũng sẽ khiến cô đổ gục Chỉ là ánh mắt của cô tuyệt nhiên không hề vơi bớt đi sự kiên định nào Cứ ở đấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà chính đang đóng lại Không lâu sau đó cửa được mở ra, cố bác Du xuất hiện ở đấy. Một thân anh vẫn là quân trang oai nghiêm. Cả khoảng thời gian cô đứng ở dưới mưa, anh cũng đứng bên cửa sổ tầng trên nhìn xuống không hề rời bước. Cố bác Du tiến lại phía cô, không biết có phải trái tim anh quá cứng rắn hay là do anh không biết thể hiện cảm xúc mà nhìn một thân ủ rũ của Tống Vân Chi. Anh tuyệt nhiên lại chẳng lộ ra chút thương xót nào. Cô cần gì phải làm đến mức này Tôi nghĩ với khả năng của cô Muốn sống sót cũng không phải là chuyện khó Cô hơi hướng mặt lên để đối diện anh Mặc dù cả người đang run khẽ Nhưng đôi mắt thì không một chút dao động Cô thiếu soái Tôi không chỉ muốn sống sót Tôi muốn báo thù Nhưng vì tôi ngu ngốc Vậy nên nhờ anh hãy nói cho tôi biết Tôi nên làm thế nào để xóa bỏ Cái khoảng cách xa nhất đấy Những ngày qua ở chung một nhà với Cố Bắc Du, cô một chút về anh cũng không hiểu được, con người của Bắc Du quả thực rất khó đoán được, vẻ ngoài của anh lạnh lùng, nội tâm bên trong lại càng cứng rắn, như vụ loạn vừa nãy, Tống Vân Chi nhìn thấy Cố Bắc Du chẳng hề có sự hoảng loạn nào, tựa như anh đã đoán được trước, hoặc là tất cả sự việc đều diễn ra theo đúng ý của anh. Anh kiểm soát cảm xúc rất tốt. Cũng nắm chắc thế cục trong tay, đó là hai thứ mà Tống Vân Chi biết cô cần phải học được, mà người giúp cô được chuyện này chỉ có anh thôi. Nghe vậy, cố bác dù cũng đáp lại, dường như trong thanh âm của anh đã có đôi phần dịu nhẹ hơn. Cô không ngủ ngốc, cô chỉ là thiếu một chút trải nghiệm, sự việc lần này xem như là một bài học cho cô, sau này làm gì cũng phải tính toán kỹ. Báo thù không chỉ là khiến kẻ gây ra tổn thương cho mình, phải chịu sự trừng phạt, mà bản thân sau khi báo thù cũng phải thật sự nhẹ nhõm. Tống Vân Trì rất hiểu chuyện gật đầu. Vậy tôi vẫn được ở lại chứ? Được rồi, mau vào thay đồ, nghỉ ngơi đi. Ngày mai cũng không cần phải làm việc nhà nữa. Cô nghe vậy sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt mà cười. Cảm ơn cô thiếu soái Nhưng sau lời đấy, toàn thân Tống Vân Trì tự như bị hút hết sức lực mà đổ xuống. Trước khi cô mất đi ý thức, vẫn cảm nhận cả cơ thể mình được cố bác Du đỡ lấy. Từ cơ thể anh cô ngửi được một mùi hổ phách thoảng qua rất dễ chịu. Cô bác Du bế cô trở về phòng, đem cô đặt vào bồn tắm, rồi đi lấy một bộ quần áo khác cho cô. Anh lấy thêm một giải khăn bịt mắt của mình lại, rồi mới ngồi xuống giúp cô thay đồ. Thật ra đêm đầu tiên gặp Tống Vân Trì cố Bác Du cũng làm vậy mới thay đổi cho cô Anh sống trong môi trường quân đội Đã quá quen với bóng tối Thế nên việc bịt mắt thay đồ Cũng chẳng có khó khăn gì Có điều tay cũng không thể tránh được Đụng chạm một vài chỗ Che mắt lại cũng khiến bản thân đỡ ngượng hơn bình thường nhìn cố Bác Duy Tuy mặt lạnh không cảm xúc Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông Thấy cơ thể phụ nữ Vẫn là không tránh được việc Có phản ứng Khi ấy cố bác Du mặc áo cho cô Lúc kéo vạt áo lại để cải khuy Những ngón tay vô tình chạm vào nơi đầy đạn mềm mại của cô bàn tay của anh cũng đỏ ửng lên Có một thoáng lúng túng lộ ra trong hành động mà lầm bẩm Chết tiệt Đúng là tự lấy đá đẻ chân mình Rốt cuộc khi nào người giúp việc mới tới đây Lời hoài một hồi cũng mặc xong đồ cho cô Cô bác Du mới tháo khăn xuống rồi bế tống vân chi trở sang ngoài, đặt cô nằm lên giường. Anh quay đi lấy hộp y tế rồi trở lại, ngồi xuống bên cạnh giường. Khi nãy do đứng dưới mưa quá lâu, khiến cho vài vết thương còn chưa lành trên gương mặt cô lở ra. Cô bác Du cũng đâu ngờ cô lại lỉ lợm cấu chấp như vậy. Biết rõ là trời mưa nhưng cũng không chịu chạy vào trú dưới mái hiên, mà cứ đứng ở ngoài sân chịu trận anh lấy thuốc ra tay rồi thoa lên những vết thương trên gương mặt cô so với ngày đầu tiên gặp mặt thì giờ trông cô đã dễ nhìn hơn hẳn bởi vết thương đang bắt đầu lành còn nhớ đêm đó khi anh ngồi thấp xuống đối diện cô hoàn toàn không nhận diện được gương mặt trong mắt chỉ toàn là một màu máu đỏ thẫm những vết cứa rách lở ra nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau đến mức nào huống hồ chỉ là một cô gái Gương mặt lại là thứ quan trọng, không biết mỗi lần đứng trước gương trong bộ dạng này, Tống Vân Di cảm thích tuổi hờn bao nhiêu. Cố bác dù quan sát ngũ quan của cô, anh đã từng nghe một lời đồn ở thành đô. Nhất hạ thị, hoa kiều ngọc nhan sát, nhị lưu thị, minh nguyệt tiếu khuyên thành. Ngụ ý nói rằng ở thành đô, đứng đầu có tiểu thư nhà họ hạ là hạ kiều, dung mạo như hoa như ngọc. Đứng thứ hai là tiểu thư nhà họ Lưu, Lưu Nguyệt, có nụ cười sáng nghiêng nước, nghiêng thành. cố bác Du chưa tận mắt thấy người thứ hai, nhưng người đứng đầu thì đã gặp được. Quả thực lời đồn chẳng quá. Tuy là bây giờ có nhiều vết thương để lại trên mặt, nhưng dường như lại chẳng phong ấn được nhan sắc vốn có của cô. Lại nghĩ đến việc nơi này sẽ lưu lại dẹo. Không hiểu sao trong lòng cố bác Du có một chút tức giận cái tên Giang Hoài Ninh kia. Hắn rõ ràng có được một viên ngọc sáng Vậy mà lại không biết đường giữ gìn Để ngọc vỡ nát như vậy Cô bác dù thoa thuốc cho cô xong Cẩn thận kéo chăn lên đáp Sau đó mới đứng dậy rời đi Cụ trong đêm đấy Tại một phòng ngủ sang trọng ở Giang Gia Ánh đèn mở ảo hát lên chiếc giường lớn Hai bóng người đang say giấc Hoài Ninh Giang Hoài Ninh Trong giấc ngủ chập chờn Hắn nghe thấy giọng của ai đó gọi mình Thanh âm ấy vô cùng quen thuộc. Hàng lông mày nhíu lại về ấn đường, co giật một hồi rồi mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ngồi ngay bên cạnh. Biểu cảm của Giang Hoài Ninh có phần hoảng hốt. A a Kiều. Hạ Kiều ngồi bên mép giường cung mặc một chiếc sườn xám, mái tóc búi lên cài bằng một cây châm, bở môi tô son đỏ sẫm khẽ mấp máy. Hoài Ninh, tại sao anh lại phản bội em? Chúng ta đã hứa với nhau thế nào? Tại sao anh lại muốn giết em? Sang Hoài Ninh tái mặt, muốn ngồi lên ôm lấy Hạ Kiều. Nhưng hắn cảm nhận được toàn thân không có sức lực. Tứ trì không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể lắc đầu. A Kiều, không phải đâu, anh thật sự không cố ý. Anh không hề muốn em chết. Bàn tay của Hạ Kiều nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực hắn. Hoài Ninh, anh nói dối. Anh lửa gạt em, anh đặt tâm vào nơi này, máu chảy ra rất nhiều, Hoài Ninh, em rất đau. A Kiều, anh xin lỗi, A Kiều. Giang Hoài Ninh, chúng ta đã hứa, một đời, một kiếp, một đôi. Giờ em cảm thấy rất lạnh, Hoài Ninh, đi với em. Cùng với lời nói, Hạ Kiều đưa tay lên rút cây châm trên đồng mình. Giang Hoài Ninh thấy vậy hoảng sợ. Hắn muốn vùng dậy nhưng cả người giống như bị một ma lực nào đó trói chặt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên. Không, A Kiều, anh không muốn đi cùng em, A Kiều, đừng. Giang Hoài Ninh, anh là đồ thất hứa. Hạ Kiều cầm cây châm bung lên. Ánh mắt cổ sắc lại như quỷ dữ. Dứt khoát một nhát đâm thẳng xuống ngực hắn. Giang Hoài Ninh khi ấy bật dậy hét lên. A Kiều, đừng. Ánh mắt hắn hoảng loạn nhìn căn phòng vắng lặng một lượt Mới chợt phát hiện ra vừa rồi Chỉ là ác mộng Mồ hôi đã đồng đìa trên chán Tô Ấn nằm ở bên cạnh hắn Nghe tiếng hét vừa rồi cũng tỉnh giấc mà ngồi lên Hoài Ninh sao thế? Đến giờ hắn vẫn cảm nhận được nơi ngực mình Như bị thứ gì đó đẻ nặng Một cảm giác khó thở Buổi tối hôm nay khi xảy ra hỗn loạn ở bữa tiệc Hắn dường như đã nhìn thấy Hạ Kiều Mà dường như cũng không phải Lúc đó khách khứa bỏ chạy người chen nhau Trong đám đông đó hắn thấy một ánh mắt rất quen Nhưng quay đi quay lại đã không thấy đâu nữa Còn cho rằng là bản thân ảo giác Giang Hoài Ninh cố điều chỉnh lại hô hấp của mình Sau đó mới quay qua tô ân mà nói Không sao ngủ đi Dứt lời Giang Hoài Ninh cũng nằm xuống Tô Ấn thấy vậy liền thả người gối đầu lên cánh tay của hắn. Ngón tay ả ngả ngớn ve vãn trước ngực hắn. Hoài Ninh anh định khi nào chính thức giúp em về phủ vậy? Hạ Kiều vừa mới mất hiện tại vẫn chưa thích hợp. Thiên hạ họ sẽ đảm tiếu. Đảm tiếu gì chứ? Giờ ai chẳng biết Tô Ấn em là người của anh? Hạ Kiều mất rồi. Không lẽ anh cứ định để em không danh không phận sao? Để qua một thời gian nữa đi. Tô Ấn nghe vậy trong lòng quả thực không vừa ý nhưng Ả cũng chẳng dai rằng làm hắn khó chịu. Ả hiểu tính khí đàn ông nói nhiều quá sẽ phản tác dụng. Tô Ấn chuyển qua mềm mỏng bàn tay Ả từ ngực hắn dần dần di chuyển xuống dưới nhưng khi vừa chạm nơi cạp quần sang hoài ninh lại túm tay Ả giữ lại. Muộn rồi ngủ đi. Nói xong hắn cũng quay linh về phía Ả. Tô Ấn nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy, ánh mắt như muốn khoét sâu lên da thịt hắn. Nhớ khi nãy, sang Hoài Ninh vẫn còn gọi cái tên A Kiều, trong đầu ả xéo trời thầm. Hạ Kiều, cô đúng là âm hồn bất tán. Sáng hôm sau, bộ tư lệnh phòng thủ thành đô. Tại phòng làm việc của tư lệnh, cánh cửa vừa được mở hé ra, gương mặt của bùi cảnh khẽ ngó vào với vẻ dài chừng Cô Bắc Du hoàn toàn không nhìn lên, ánh mắt của anh vẫn dán xuống văn kiện ở trên bàn mà lên tiếng. Có chuyện gì thì cứ vào đi. Nghe vậy, bùi cảnh mới cười mà đẩy rộng cửa ra tiến lại. cố tư lệnh, cậu không sao chứ? Bắc Du vẫn không ngẩng mặt lên, hở hững đáp lại. Phó tư lệnh muốn tôi bị sao? Tối qua hỗn loạn quá, tôi cũng muốn chạy đến chỗ cậu, nhưng mà mọi người chen chúc đẩy tôi ra ngoài. Phó tư lệnh có lòng rồi tôi không sao. Không sao thì tốt rồi. Cố tư lệnh đã điều tra ra được là kẻ nào chưa? Lúc này cố Bắc Du mới ngẩn mặt lên nhìn gã. Bắt được tên bắn tỉa. Nhưng hắn chưa khai đã chết rồi. Tôi thấy khí vận của mình ở đây hình như không được tốt lắm. Mới đến nhậm chức được vài ngày thì đã có kẻ muốn ám sát. Phó tư lệnh nghĩ xem là ai không muốn tôi ngồi ở trước ghế này. Bùi cảnh cười gượng. Cậu là con trai của Tổng Tư lệnh Làm gì có ai dám có ý Không để cậu ngồi ở ghế này cố bác Du thản nhiên gật đầu Tôi cũng nghĩ vậy Huống hồ ngày đầu đến nhậm chức Lại được Phó Tư lệnh tận tình dọn dẹp Bài trí phòng làm việc Tôi nhìn thấy mấy chiếc rèm cửa Khăn trải bàn màu hồng đỏ này Còn cứ nghĩ sẽ có những ngày tháng rực rỡ Nhưng thật không ngờ hóa ra là điểm đổ máu Không biết có phải là Tôi không hợp với màu này Hay là cố Tư lệnh không thích cái màu này Nghe thế bùi cảnh liền vội vàng nói Nếu đã không hợp không thích vậy thì thay Nhưng phó tư lệnh đã hao công tốn sức để bài trí Không sao tôi cũng chỉ là muốn cố tư lệnh có một không gian thoải mái để làm việc Nếu đã không hợp thì tất nhiên phải thay Không bằng cứ để căn phòng quay về trạng thái khi cố tư lệnh vương còn sống Như vậy có được hay không? Cố bác dù thở dài tỏ ra nuối tiếc công sức của bùi cảnh Vậy đành nhờ phó tư lệnh phải vất vả thêm một chuyến rồi. Bùi cảnh cười cười xua tay. Không vất vả không vất vả. Cũng may đồ cũ tôi vẫn còn giữ mà cất ở nhà kho. Chỉ là dọn dẹp chuyển đồ hơi mất thời gian một chút. À không sao. Vừa hai hôm nay tôi cũng có chút chuyện riêng sẽ nghỉ một ngày. Việc ở đây đành nhờ phó tư lệnh rồi. Được được. Vậy tôi sẽ sai người chuyển đồ ngay. Nói rồi bùi cảnh cũng quay người trở ra ngoài. Cũng khi ấy, Trương Kiệt bước vào trong, cậu ta chào một tiếng. Phó tư lệnh, bùi cảnh gật đầu rồi cũng lướt qua mà rời đi. Trương Kiệt khi ấy tiến lại phía bàn làm việc lên tiếng. Tư lệnh, đúng là như anh liệu tính, Giang Hoài Ninh sáng nay đã đến lánh sự quán. Cô bác Du cười nhách một cái. Hắn sợ chúng ta dựa vào việc cứu mạng hắn hôm qua mà làm khó hắn thế nên muốn nương nhở mối quan hệ với lãnh sự quán để kìm lại tôi dù sao người chúng ta cần đối phó là Giang Gia không cần thiết phải đắc tội với người Tây hướng hồ ơn cứu mạng hôm qua cũng chỉ là bước đệm chưa cần thiết dùng đến Trương Kiệt gật đầu lại báo chuyện khác phải rồi bác sĩ Lưu mà tư lệnh đã đặt lịch chiều nay sẽ xuống ga thành đô được cậu sắp xếp rồi ra ga đón ông ấy nhớ chia làm hai nhóm đánh lạc hướng Ê là không chỉ có ràng ra gia Muốn nắm rõ hành tung của chúng ta đâu Tôi biết rồi Khi ấy cố bác Du cũng đứng dậy Thấy vậy Trương Kiệt liền hỏi Tư lệnh muốn đi đâu sao Anh thản nhiên đáp lại chỉ một từ Về Về sao hôm nay lại về sớm vậy Có chuyện gì ở nhà sao cố bác Du khẽ cười nhìn cậu ta Ngón tay lại chỉ lên trần nhà Mấy cái thứ này Tôi chướng mắt lâu quá rồi Tới lúc nên thay đổi Nói rồi cố bác Du một tay đưa lên kéo chỉnh tay thắt lưng Mà đi thẳng ra ngoài Biệt thự dư niên Trong phòng ngủ được thiết kế khá đơn giản Tống Vân Tri nằm ở trên giường lúc này mới tỉnh dậy sau giấc ngủ mây man Cô cựa mình mà ngồi lên Nhìn thấy trên táp đầu giường bên cạnh còn để một ly nước và thuốc Cô nhất thời không nhớ rõ được đêm qua Sau khi cố bác Du đồng ý cho cô ở lại thì chuyện gì đã xảy ra Tống Vân Chi nhìn xuống thân mình thấy quần áo trên người đã được thay trong đầu liền lé lên một suy nghĩ không lẽ lại là cố bác Du thay đổi cho mình sao Tống Vân Chi cảm thấy bất lực mà nhắm mắt lại thở mạnh ra một tiếng lần đầu cô bị thương nặng thì không nói gì giờ lại tiếp tục để cố bác Du thay đổi cho mình thật sự là rất mất mặt Tống Vân Trì bước xuống giường Đi thẳng vào nhà tắm để sửa soạn Khi cô trở ra ngoài Mở cửa vừa vặn cố Bác Du Cũng bước tới định đưa tay mở Hai người họ đứng đối diện nhau Không hiểu sao khi ấy Trong đầu của cả hai đều nghĩ đến Việc thay đồ cho cô đêm qua Nhất thời có hơi gợn gạo cố Bác Du sau đó Vẫn là người lên tiếng trước Hôm qua cô dầm mưa lâu Nên sốt cao Tôi còn nghĩ giờ này cô chưa dậy nên đến xem sao Nghe vậy Tống Vân Trì có rút ái ngại đáp lại Tôi không sao rồi cảm ơn anh Chuyện là đêm qua y phục của cô ướt hết Không thay ra thì sẽ bị cảm lạnh Cô nghe đến đấy liền xéo trong đầu Cô Bác Du này không biết ngại sao Cô đã lở đi coi như không để ý Vậy mà anh vẫn muốn nói ra Tôi hiểu đã phiền đến cố thiếu soái rồi Bác Du gật đầu một cái Đột nhiên cũng không biết nói gì Thấy vậy Vân Chi liền vội chuyển câu chuyện. Phải rồi anh về sớm như vậy là có việc gì sao? Khi ấy cố bác Du mới nhớ ra. Bác sĩ mà tôi đã hẹn lịch chiều nay sẽ xuống Ga Thành Đô. Trước mắt ông ấy sẽ đến xem và kiểm tra tình trạng của cô rồi mới đưa ra phương án phẫu thuật. Tống Vân Chi nghe vậy gật đầu anh lại hỏi. Cô không lo sợ. Sao tôi phải sợ dù sao gương mặt này của tôi cũng đã bị hủy rồi. Nếu thay đổi được thì cũng là tốt. Chỉ là cô thiếu soái tôi muốn hỏi anh một chuyện. Cô nhìn thẳng đến anh mà cố bác Du cũng không hỏi lại chỉ im lặng nhìn cô chờ đợi. Sau đó Tống Vân Chi lên tiếng. Sau khi tôi thay đổi gương mặt anh muốn tôi dùng thân phận Tống Vân Chi để tiếp cận đến bên cạnh Giang Hoài Ninh. Câu hỏi của cô khiến cố bác Du nhất thời không trả lời ngay được. Thực ra anh chính là có ý đó. Nhưng vẫn còn đắn đo bởi vì lo sợ tình cảm của cô còn nặng Hoặc là cô không thể làm tốt việc giấu giếm cảm xúc của mình Đó là cách thuận lợi nhất Nhưng tôi không ép buộc cô Sau khi cô thay đổi gương mặt Cô có thể tự mình lên kế hoạch Nhưng phải bàn qua với tôi Không cần Như anh nói đó là cách thuận lợi nhất Vậy thì cứ vậy mà làm Tôi muốn hai kẻ đấy phải nhận lại đúng những gì Mà họ đã gây ra cho tôi Cô ta dùng thủ đoạn gì với tôi Tôi sẽ dùng lại thủ đoạn đó Cố bác Du khẽ nhào mắt lại Nhưng một khi cô đã chọn đến bên cạnh hắn Cô phải kiểm soát tốt được cảm xúc của mình Cô có dám chắc mình không rung động một lần nữa Tống Vân Trì quay lưng lại với anh Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm ngoài khung cửa sổ lạnh lẽo và dâng đầy hận thù Tôi và hắn giống như gương vỡ khó lành Không thể nào quay lại được nữa Muốn lật đổ ràng ra không chỉ vì mỗi một chuyện đều đó Bằng đóng ba thước không phải do cái lạnh một ngày Trước đây cô đã từng nghĩ con người sẽ không dễ dàng thay đổi Nhưng cho đến bây giờ cô lại bắt đầu cảm thấy xa lạ với chính mình Cô bác dù đứng đấy nhìn vào bóng lưng của cô Dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngùi Anh đã không muốn dùng đến cái cách này Buổi tối hôm đấy Tại gian phòng khách của Việt Thự, người đàn ông mặc đồ Tây độ tuổi trung niên ngồi bên cạnh Tống Vân Chi Thái độ cẩn thận quan sát gương mặt của cô một hồi rồi mới lên tiếng. Tống Tiểu Thư, tôi muốn biết tại sao cô lại muốn sửa đổi gương mặt của mình được không? Nghe hỏi vậy, Tống Vân Trì cũng thấy có hơi kỳ lạ. Thường thì bác sĩ sẽ hỏi vấn đề khác chứ không phải hỏi lý do. Cô nhìn qua cố bác Du... Sắc mặt anh vẫn lãnh đạm mà lên tiếng Có vấn đề gì trong phẫu thuật cho cô ấy sao bác sĩ lưu Nghe vậy bác sĩ cũng nhìn sang anh Thực ra thì không có vấn đề gì cả Chỉ là tôi thấy tỷ lệ gương mặt của tống tiểu thư rất đẹp Hoàn toàn không cần thiết phải sửa chỗ nào Nếu như vấn đề chỉ là lo sợ vết thương để lại sẹo Thì tôi có thể xử lý được Những vết thương này sẽ không để lại sẹo quá nặng Tình trạng vừa mới lành thì bôi thuốc trong một thời gian sẽ xóa mờ được thôi. Tống Vân Trì nghe vậy thì có một chút vui mừng. Dù sao gương mặt của mình có thể hồi phục thì cũng rất tốt. Chỉ là nếu như vậy thì cô làm sao có thể thực hiện kế hoạch báo thủ được. Cô bác dù khi ấy cũng rơi vào trầm mặt. Quả thực lúc đầu anh có ý định giúp Tống Vân Trì thay đổi gương mặt. Để cô dùng một thân phận mới từ từ tiếp cận sang Hoài Ninh. Nhưng giờ bác sĩ lại nói vết thương trên mặt cô có thể hồi phục mà không cần thẩm mỹ khiến anh cũng cảm thấy khó xử. cố bác Du nhìn sang cô. Cơ thể của cô thuộc về chính bản thân cô. Cô tự quyết định đi. Tống Vân Trì suy tư một hồi rồi bỗng lên tiếng. Cô thiếu xoái tôi muốn nói với anh vài câu. Dứt lời cô nhìn sang vị bác sĩ. Viện bác sĩ đợi tôi một chút. Bác sĩ lưu gật đầu Tống Vân Trì cũng đứng dậy đi ra ngoài hiên nhà Lúc này cô bác Du cũng rời khỏi ghế Mà theo chân cô ra phía ngoài Giữa ánh đèn từ phía mái hiên hắt xuống đỉnh đầu của hai người họ Vóc dáng của cố bác Du cao lớn phải hơi cúi xuống nhìn cô Tống Vân Trì khẽ ngước mặt lên Cô thiếu xoái Nếu như tôi không thay đổi hình dáng anh vẫn có cách sao? Nghe vậy cố bác Du vẫn giữ cái ngữ khí lạnh lẽo mà đáp lại Tống Vân Trì cô nên nhớ rằng Sự xuất hiện của cô vốn không nằm trong tính toán của tôi Và khi tôi đến đây tôi cũng không phải chỉ mang một cái đầu không lắp não Tống Vân Trì cười gượng gật đầu Phải, cố thiếu xoái là người thông minh Tôi biết anh đến đây đều đã có tính toán riêng Dù tôi có xuất hiện hay không cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh Nhìn thiếu xoái biết không Sự xuất hiện của anh giống như là Ánh sáng cứu vớt cuộc đời của tôi vậy Là anh cho tôi được sống lại Cho tôi cơ hội có thể báo thù Vậy nên tôi muốn hỏi Nếu như tôi không thay đổi được gương mặt Thì có cách nào tự tay tôi báo thù được không Cô đến nhớ Hạ Kiều chết rồi Không thể lại xuất hiện thêm một Hạ Kiều nữa Cô vẫn có thể báo thù Chỉ là chưa thích hợp để xuất hiện Tôi tự có liệu tính Không Đồng Vân Trì đáp lại một chữ đầy vẻ kiên quyết rồi lại nói tiếp. Nếu như tôi không thể đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, thì tôi sẽ không thể trả lại được đúng những gì mà Giang Hoài Ninh và Tô Ân đã gây ra cho tôi. Tôi muốn họ ăn miếng trả miếng là đúng nghĩa ăn miếng trả miếng. Vậy nên tôi buộc phải xuất hiện. Phải là một Tô Ân thứ hai trong cuộc đời của hắn, khiến hắn vạn kiếp bất phục. Tôi biết anh chỉ là muốn tiêu diệt vây cánh, Kiểm soát thế lực của Giang Gia để họ một lòng trung thành công hiến Chứ không phải là muốn Giang Gia sụp đổ Tôi đã đồng ý làm việc cho anh Vậy nên tôi sẽ giúp anh lấy tin tức từ hắn Đảm bảo với anh sẽ giữ được nền móng của Giang Gia Nhưng Giang Hoài Ninh và Tô Ân thì tôi nhất định phải tự tay báo thủ họ theo cách của tôi Thế nên cố thiếu soái Tôi có thể nhờ anh bảo vệ tôi được không? Trong ánh mắt của Tống Vân Trì Chất đầy những thủ hận Lộ liễu đến mức Anh chỉ cần nhìn vào đã thấy Tâm tình của cô bác Du có phần phức tạp Anh không hiểu sao bản thân Lại có chút không kiên định như ban đầu Chầm mặc một lúc Quan sát cô rồi mới đáp lại Được Sau khi nghe được câu trả lời đấy Tống Vân Trì đặt hai bàn tay lên trước bụng mình Lòng bàn tay này áp lên Mu bàn tay kia Cúi đầu khom lưng Một thái độ vô cùng kính cẩn. Cảm ơn cố thiếu xoái. Nói xong lời đấy, Tống Vân Trì cũng đứng thẳng người mà trở vào trong nhà. cố bác Du nhìn theo bóng lưng cô, dường như anh động lòng chắc ẩn rồi. Tống Vân Trì là cô gái gia giáo. Từ tác phong đến lễ nghĩa đều thể hiện rõ một tiểu thư của danh gia vọng tộc. Ở thành đô đều nói con gái của hạ lão gia xinh đẹp lại thông thạo cầm kỳ thi họa. Khắp người đều là phong thái đoan trang đải cát. Vậy mà trong mắt cấu bác dù lúc này chỉ là một người ôm đầy oán hận, một lòng muốn báo thủ thôi. Tống Vân Trì tiến lại phía bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu, tôi phải thành thật với bác sĩ là vì một chút vấn đề cá nhân nên tôi không thể dùng gương mặt này để xuất hiện. Thế nên tôi buộc phải thay đổi nhờ bác sĩ giúp đỡ. Bác sĩ Lưu nhìn cô thở dài. Nói thật là ngũ quan trên gương mặt tiểu thư Rất hài hòa Vốn là thiên sinh lệ chất Giờ mà sửa đúng là thật lãng phí Khi ấy giọng của cố bác Du Ở phía sau vang lên Người giống người cũng không phải là không có Tống Vân Trì cùng bác sĩ Lưu Đều ngoái mặt lại nhìn đến phía cố bác Du Anh đứng đấy giữa lưng vào bức tường Tay khoành trước ngực Chân bắt chéo Sáng vẻ lãnh đạm nói Bác sĩ Lưu Chỉ cần thay đổi hoặc tạo một số điểm khác biệt Để dễ nhận diện là được Không nhất định phải sửa toàn bộ gương mặt Nghe vậy bác sĩ Lưu cũng gật đầu Tôi cũng đã suy nghĩ đến hướng này Nhìn thì giống Nhưng nhìn lại thì vẫn là không giống Có điều cố thiếu soái Cậu muốn tôi thực hiện ca phẫu thuật này ở đây Tôi cũng cảm thấy không tiện Hôm nay đón bác sĩ đến đây Là để kiểm tra tình trạng của cô ấy trước Nếu bác sĩ Lưu đã có phương án Vậy thì cứ chọn nơi thuận tiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu cơ sở vật chất và điều kiện thiết bị cho cao phẫu thuật là được nếu thế thì tôi kiến nghị để tống tiểu thư đến hải thượng ở đấy tôi có đầy đủ cơ sở và thiết bị tốt để đảm bảo cho cao phẫu thuật cố bác Du nghe vậy vẻ mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào thời hạn bao lâu quy trình chăm sóc xử lý vết thương không để lại sẹo phẫu thuật và đợi hoàn toàn hồi phục ít nhất là 3 tháng được Tối nay hai người nghỉ ngơi sớm, tôi sẽ chuẩn bị vé. Ngày mai sẽ lên tàu khởi hành đến Hải Thượng. Tống Vân Trì hoàn toàn không có sự phản đối. Đôi đồng tử trong veo giờ đây đang dần dần trở nên tối đen, tạo thành một hố sâu không thấu được đáy. Cậu không biết lựa chọn này của mình có chính xác hay không, nhưng sau khi sống lại từ cõi chết, Tống Vân Trì đã nhận thấy rằng trên đời này căn bản không có lựa chọn nào là chính xác cả. Chỉ là bản thân phải nỗ lực Để biến lựa chọn ban đầu Thành chính xác thôi Ba tháng sau Ga Thành Đô Trên khoảng sân ga tụ lại những tốt người Đứng đợi người thân của mình Bên cạnh đó lại có một nhóm Các cô gái đang đứng quay lại thành một chỗ Vẻ mặt ngại ngùng Len lén nhìn đến một phía Rồi cùng nhau bàn tán Tư lệnh của chúng ta đẹp trai thật đấy Phải chỉ là đứng một chỗ thôi Mà vẫn tỏa ra hào quang chói mát Đâu chỉ riêng mình cố tư lệnh, còn có lục thiếu sái nữa kìa. Khắp người đều mang một vẻ anh Tuấn tiêu sái. Mấy cô cứ việc nhắm vào cố tư lệnh và lục thiếu soái đi, còn Trương phó quan để cho tôi. trầm tính ít nói nhưng khí chất mãnh liệt đúng kiểu tôi thích. Cô nói tôi mới để ý, trường phó quan cũng không tệ nha. Họ đứng cùng nhau tựa như một bức tranh mỹ lệ vậy. Không biết họ đang chờ đón ai vậy nhỉ? từ ngày cố bác du nhậm chức tư lệnh thành đô rất nhiều những cô gái còn lẻ loi một mình ở đây cũng trở nên ăn diện hơn hẳn son phấn máy áo lúc nào cũng điệu đà ra ngoài hễ cứ nghe tin tư lệnh thành đô xuất hiện ở đâu là lại kéo nhau đến nhìn ngắm ở cách đấy không quá xa lực chính phong đứng bên cạnh cố bác du lúc này lại nhìn qua mấy cô gái kia tỏ ra lịch thiệp mà khẽ cười một cái rồi gật đầu Chỉ có vậy mà mấy người đó đã vui sướng Dú hét với nhau Lục chính phòng thấy vậy Vẻ tự mãn Nhìn về phía trước mà nói Sức hút của lục chính phòng tôi Đúng là quá mạnh Đi đến đầu cũng có phụ nữ theo đến đó Tôi cũng không muốn đâu Như vậy cũng hơi phiền Nhưng ai bảo tại tôi phong độ quá làm gì Cô Băng dù cùng Trương Kiệt nghe những lời đấy Hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào Tựa như đã quá chán chường Với cái sự tự mãn này của Lục Chính Phong Ba người họ Đều diện trên mình quân trăng uy nghiêm Từ phong thái đến cốt cách Đều có sự nổi bật khác biệt Quả thực là giống một bức tranh Trăm năm khó gặp Cấu bác Du lên tiếng Cách xa tôi một chút Tôi thấy phiền Nghe vậy Lục Chính Phong nhìn sang Từ tay vỗ nhẹ lên ngực anh một cái Cậu đúng là không biết tận hưởng cảm giác Được ái mộ là gì chỗ này của cậu đừng có cứng ngác quá khi ấy âm thanh của xe lửa chạy vào ga vang lên mọi người trên sân trở nên đốn nháo sự háo hức muốn gặp người thân của mình hiện rõ trên gương mặt xe lửa dừng lại từ các cửa tòa được mở ra hành khách lần lượt bước xuống ánh mắt của cố bác Du cũng nhìn đến các cửa toa tuy là không lộ ra bất cứ cảm xúc nào Nhưng nếu nhìn kỹ trong đôi mắt vẫn thấy được một chút trông chờ tìm kiếm bóng ai đó. Lục chính phong khi ấy cũng ngó nghiêng nhìn mà nói. Kể ra cũng lâu rồi không gặp con nhóc này, không biết đã lớn chừng nào rồi. Khi hành khách đã xuống gần hết, từ ồ ạt đến khi chỉ thưa thớt vài người, lúc này nghe được tiếng đế giày gõ xuống nền vang lên, âm thanh chậm sãi đều đặn giống như là tiếng giày cao gót của một cô gái. Từ cửa tòa cách vị trí cố Bác Du đứng chỉ một khoảng ngắn xuất hiện một sáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy tiểu thư cổ nơ màu nâu trầm trong tay sách theo một vali hành lý diện mạo vô cùng xinh đẹp trên đầu còn đội chiếc mũ phối lưới lệch bên che đi một phần gương mặt bờ môi điểm son đỏ sẫm thứ ấn tượng nhất lại là dấu nút ruồi nhỏ nơi đuôi mắt trái Tống Vân Trì hướng ánh nhìn thẳng đến vị trí của cô Bác Du Anh lúc này cũng tiến đến gần, một tay xách lên hành lý của cô, cánh tay còn lại đưa lên để Tống Vân Chi mượn làm điểm tựa. Cô thấy vậy đặt bàn tay mình lên cánh tay của anh, vịn vào đó mà bước xuống bậc của xe lửa. Lục Chính Phong cùng Trương Kiệt cùng tiến lại, cố bắt dù đưa hành lý cho Trương Kiệt, ra hiệu cho cậu ta chuẩn bị xe. Lúc này Lục Chính Phong nhìn đến Tống Vân Chi với vẻ mặt hảo hứng mà nói: "Nhóc con, Không ngờ lớn thế này rồi, không giống hồi nhỏ lắm nhỉ. Tống Vân Trì nghe vậy không hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn gượng gạo đáp lại. Thiếu soái nói đùa rồi, ai lớn lên mà không thay đổi. Lục Chính Phong khẽ cao mày. Nhóc con này, sao nay ăn nói khách khí thế? Đoạn cậu ta đưa tay khoác qua vai cô kéo áp vào người mình, Tống Vân Trì cũng hơi sửng sốt tròn mắt. Không phải là quên anh đây là ai rồi chứ? Cô Bác Du lúc này mới sực nhớ ra quên chưa nói với cô chuyện của Lục Chính Phong. Anh và cậu ta cùng với Tống Vân Chi có quen viết từ ngày nhỏ. Lần này cô trải qua quá trình phẫu thuật, dùng thân phận Tống Vân Chi để đến thành Đô. cố Bác Du cố tình dẫn theo Lục Chính Phong đi đón. Mục đích là để cho tay mắt của kẻ khác nhìn thấy sẽ không nghi ngờ thân phận của cô, cho dù diện mạo nhìn có hơi giống ai đó đi nữa. cố Bác Du lạnh mắt quét một đường đến chính phòng, Hất tay cậu ta ra khỏi cổ cô Rồi kéo Tống Vân Chi lại phía mình Đừng đắn một chút đi Nói rồi cố bác Du quay ra nhìn cô Vân Trì Cậu ấy là Lục Chính Phong Em quên rồi sao Hồi nhỏ em hay theo chân cậu ấy Gọi là Tiểu Đại Ca Ngữ điệu của cố bác Du Bình bình như thật sự nhắc lại Một ký ức cũ Nhưng thật ra là đang muốn cập nhật thông tin cho cô Tống Vân Trì rất nhanh hiểu ý Cũng liền ra vẻ như nhớ được Mà nhìn đến Chính Phong cười À thì sao là anh Chính Phong Anh lớn rồi nhìn cũng khác Em không nhận ra được Nghe vậy Lục Chính Phong vẫn chưa tỏ ra hài lòng Mà cau mày Nhớ rồi mà vẫn gọi khách sáo như vậy Cố bác Du khi ấy Cũng thêm vào Nhiều năm không gặp Vân Chi cũng học được lễ nghĩa quy củ Chuyện lúc nhỏ không cần phải ép buộc em ấy Lục Chính Phong bất mãn thở dài Nhưng cũng gật đầu Nhìn cũng ra dáng tiểu thư hảo môn lắm Được rồi nhóc con muốn gọi sao thì cứ gọi Đoạn Lục Chính Phong Tưa tay lên nắm lấy cầm mình Miết vài cái Ánh mắt lại nhìn cô chằm chằm như soi xét gì đó Nhưng mà Nhóc con này lớn lên nhìn cứ thấy giống ai vậy nhỉ Tống Vân Chi cười gượng Tất nhiên là Giống cha mẹ em rồi Khi ấy Lục Chính Phong lại phát hiện Nơi đuôi mắt cô có một dấu nốt ruồi Cậu ta cư nhiên đưa tay đến chạm vào Rồi cúi mặt áp lại gần để nhìn cho kỹ Hình như lúc nhỏ không có dấu nốt rồi ở đây thì phải Khoảng cách của hai người lúc này gần trong gàng tớt Đến mức nghe rõ được cả hơi thở của đối phương Tống Vân Trì thì bất ngờ vì hành động của cậu ta Nên nhất thời không có phản ứng Còn Lục Chính Phong mãi một lúc sau mới nhận ra sự gần gũi của mình với cô Trong mắt cậu ta khẽ đảo chậm trên gương mặt cô, đột nhiên có một cảm giác hơi bối rối. Cô bác Du lúc này gạt tay chính phong ra khỏi má cô, rồi kéo tống vân chi lại phía sau mình. Mấy cái trò trêu hòa gạo bướm của cậu, đừng có dùng vào em ấy. Lúc này lục chính phong mới tỉnh táo lại, cảm giác vừa rồi cậu ta cũng nhanh gạt đi, tựa như nó chỉ là một vấn đề nhỏ ngoài dự tính. Chính Phong tiến lại khoác vai anh Mà cười Biết rồi biết rồi tôi mà dám làm vậy Chỉ sợ người đầu tiên không để tôi yên Là ba cậu đấy Đi thôi lâu rồi mấy người chúng ta mới Có mặt đầy đủ Cùng ngồi uống một bữa đi Nói rồi Lục Chính Phong cũng nghiêng đầu Nhìn sang phía cô Nhóc con học lễ nghĩa quy củ vậy Đã học uống rượu chưa Tống Vân chỉ khẽ cười Có học một chút Được chúng ta về thôi Sau lời đó, cả ba người họ cùng xảy bước cạnh nhau mà rời đi. Việc thự dư niên. Tống Vân Chi trở về phòng riêng. Sau 3 tháng cô mới quay trở lại đây. Nhìn thấy nơi này mọi thứ vẫn được giữ nguyên và có vẻ luôn được lau chùi mỗi ngày. Mặc dù thời gian trước đó cô ở đây cũng chưa phải là lâu. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nơi này đã hoàn toàn quen thuộc. Lần này trở về đúng là có chút mong đợi. Khi ấy ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tống Vân Chi tiến lại mở cửa, nhìn thấy Cố Bác Du đứng đấy, cô thiếu xoái, nói rồi Tống Vân Chi cũng mở rộng cửa để anh vào. Cố Bác Du sau đó cũng lên tiếng, "Tôi đã mở cho cô một tài khoản ngân hàng chuyển tiền vào đó, nếu cần thêm đồ dùng tư trang gì, cô có thể rút ra sử dụng." "À, thực ra tôi cũng không cần thêm gì." Thời gian qua làm phiền Cố thiếu xoái cũng đã tiêu tốn của anh nhiều rồi. Tôi không thể nhận thêm nữa. Nếu một chút tự trọng nhỏ còn không gạt bỏ đi được, thì làm sao làm được việc lớn? Hơn nữa, đừng quên thân phận của cô bây giờ là ai. Thể hiện cho đúng, làm cho tốt. khí khái với tôi không giúp cô hoàn thành mong muốn được đâu. Tống Vân Trì nghe vậy, chỉ cười gượng mà gật đầu. Vậy chỉ có thể cảm ơn cô thiếu soái rồi. Anh khi ấy nhìn đến dấu nốt ruồi nơi đuôi mắt trái của cô mà hỏi. Cái đó là sao? Tống Vân Chí mất vài giây ngây ra mới dần hiểu được hàm ý của anh. Cô đưa ngón tay chạm vào vị trí giấu nút dưới trên mặt mình mà nói Cái này sao? À, chẳng phải anh nói nên tạo một vài điểm khác biệt để nhận diện sao? Vậy nên khi ở Hải Thượng sau khi phẫu thuật xong tuy là đã chỉnh một vài chỗ ai cũng nói là nhìn khác hơn rồi nhưng có lẽ do tôi quen với gương mặt cũ của mình nên nhìn sao vẫn thấy có hơi giống Vậy nên con nói với bác sĩ Lưu tạo một dấu nút rồi ở đây để dễ phân biệt hơn. Anh thấy sao? Hạ Kiều và Tống Vân Chi nhìn có khác nhau không? cố bác dù chậm sãi cái nhìn khắp khuôn mặt cô, nhận ra mũi của cô có nhỏ hơn một chút, sống mũi cũng cao hơn, khuôn miệng của cô chắc chắn có chỉnh nhẹ, bờ môi bọng hơn nhưng nhìn vẫn mềm mại, sáng mày của cô cũng sửa rồi. Thứ duy nhất cố bác dù thấy còn giữ nguyên chính là đôi mắt này. Điều đầu tiên anh gặp cô cũng vậy, càng gương mặt chảy chớt dính máu. Điểm mà anh nhìn xuống đó là một đôi mắt tuy đang thòi thóp chống đỡ nhưng lại chứa đầy sự thủ hận mãnh liệt. Bây giờ tuy đã có sức sống hơn, những đốn sáng trong đôi đồng tử cũng vô cùng rực rỡ, nhưng thủ hận thì vẫn không hề vơi đi. Như bác sĩ Lưu nói, nhìn thì giống nhưng nhìn kỹ lại thì cũng không giống. Có điều giấu nốt rồi mà cô thêm vào đôi mắt ấy Quả thực khiến cố bác Du cảm thấy không vừa ý. Không phải là chướng mắt, cũng không phải là xấu. Anh đánh giá mắt cô rất đẹp, thêm dấu nốt ruồi ở đây tự như giọt lệ vương lại, khiến cho người nhìn vô thức có cảm giác đau lòng, nhưng lại cũng có một chút gì đó ủy mị, giống hồ ly tinh câu dẫn người khác. Mặc dù cảm giác trong anh là thế, nhưng cố bác Du vẫn không thể hiện ra mặt, lại lạnh nhạt nói. Tôn hành giả, Giả hành tôn Không quan trọng Hạ Kiều hay Tống Vân Chi giống khác thế nào Người thông minh biến thật thành giả Kẻ ngu dốt Xem giả là thật Tống Vân Chi ngày vậy khẽ cười Thật ra câu hỏi của cô Cũng chỉ là mang tính tham khảo đánh giá thôi Lại không ngờ cố bác du lúc nào Cũng nghiêm túc như vậy Cô thiếu xoái nói phải Tôi là Hạ Kiều Nếu có thể khiến mọi người tin rằng tôi là Tống Vân Chi Vậy thì giống hay không giống Không còn là vấn đề Lời vừa dứt cô lại sực nhớ ra một chuyện À phải rồi Lúc trước khi anh nói tôi dùng thân phận Tống Vân Chi Tôi nghĩ rằng anh chỉ lấy bừa một cái tên Giờ tôi mới biết Tống Vân Chi là có thật Vậy tôi dùng thân phận của cô ấy thế này Cô ập ừ không nói hết cố Bác Du cũng hiểu được vấn đề cô lo lắng mà nói Không cần lo Tống Vân Chi thật mất rồi Ngay câu đấy cô có chút sửng sốt cố Bác Du lại lên tiếng Nếu em ấy còn sống cũng chẳng độ tuổi với cô. Thế nên lúc đó tôi đã để cô dùng thân phận này. Khi còn nhỏ gia đình tôi cùng gia đình em ấy là chỗ qua lại thân thiết. Lục Chính Phong là bằng hữu tốt của tôi. Cậu ấy thường xuyên qua nhà nên cũng biết Tống Vân Chi Hơn nữa con bé lại cũng rất thích Lục Chính Phong. Vậy nên suốt ngày chạy theo chân cậu ấy gọi một tiếng tiểu đại ca. Năm Vân chi 10 tuổi. Sự xung đột giữa quốc dân đảng và đảng cộng sản khiến gia đình của Lục Chính Phong phải chuyển đến Tây Thành chấn thủ Từ đó con bé và cậu ấy không gặp lại nhau nữa Thế nên cô cũng không cần lo Lục Chính Phong có nghi ngờ gì Dù sao cũng 13 năm không gặp Thời buổi hỗn loạn cậu ta cũng không nhớ được đâu Vậy Tống Tiểu Thư mất Lục Thiếu Xoái cũng không biết sao Sau khi gia đình Lục Chính Phong chuyển đi không lâu Tôi cùng ba cũng dẫn theo cố giao quân ra tiền tuyến để chấn thủ. Bác Tống là bằng hữu thân thiết cũng đi theo ba tôi, nên gửi con gái lại cho mẹ tôi chăm sóc. Lục Chính Phong cũng theo ba cậu ấy ra tiền tuyến chỉ đạo quân. Năm đó ở nhà xảy ra dịch bệnh, không may Tống Vân Trì mắc phải vì sợ mọi người xung quanh đảm tiếu xua đuổi con bé. Nên mẹ tôi giấu nhẹm tin tức, cách ly con bé trong phòng tự mình chăm sóc. Tiếc là bé không qua khỏi. Khi đó dịch bệnh nghiêm trọng, người chết vì dịch bệnh đều phải đem xác ra sau núi rồi thiêu hủy. Thương con bé còn nhỏ nên mẹ tôi chỉ lén lút đem ra sau núi chôn Cũng không để ai biết chuyện Tống Vân Trì mắc bệnh dịch cả. Mãi sau này khi tôi cùng ba trở về mới hay tin mà lúc đó bác Tống cũng đã hy sinh nơi chiến trường. Cô nghe vậy cũng gật gù hiểu chuyện. Tống Vân Trì mất khi tuổi còn nhỏ quá, thật đáng thương. Nếu Lục chính Phong có nhắc về chuyện gì, cô cứ tỏ ra nửa nhớ nửa quên là được. Nhiều năm như vậy, trinh chiến, biến loạn, không nhớ cũng là chuyện bình thường. Thiếu xoái yên tâm, cái gì tôi không biết tôi sẽ không nói nhiều. cố bác Du nghe thế lại nhắc nhở. Giờ cô đã công khai với thần phận này thì xưng hô cũng nên thay đổi, tránh cho kẻ xấu tìm được sơ hở. Vậy đoạn Tống Vân Chi chớp mắt nhìn anh vẻ hơi chần chừ một chút. Gọi anh là bác Du. Dường như khóe miệng của cố bác Du có hơi cong nhẹ lên, nhưng chỉ là một giây thoáng qua, sau đó liền quay về trạng thái ban đầu. Được rồi, đi đường cũng mệt. Em nghỉ ngơi đi, bữa tối chúng ta ra ngoài ăn. Tống Vân Trì khẽ gật đầu, cố bác Du cũng quay người rời đi. Buổi chiều hôm ấy vì cố bác Du đã nhắc nhở cô, vậy nên Tống Vân Trì cũng rút chút tiền ra ngoài mua sắm vài món đồ. Cô vẫy một chiếc xe kéo ngồi lên rồi đi thẳng đến con phố buôn bán sầm uất Dừng lại trước một cửa tiệm lớn có treo tấm bảng hiệu Tiệm vải rang ra Tống Vân Chi trả tiền rồi xuống khỏi xe Cô đứng trước cửa tiệm nhìn lên trên tấm bảng hiệu Đu đồng tử như muốn khoét thủng lớp gỗ dày đặc đấy Nơi này trước đây vốn là bốn chữ tiệm vải hạ thị Nhưng chỉ vì người ngu ngốc nào đó tự tay dâng cơ nghiệp cho kẻ lòng lăng dạ sói mà đã biến thành tiệm vải rang ra. Trong vô thức, bàn tay của Tống Vân Trì cũng siết chặt lại. Khi ấy, chủ tiệm ở bên trong đi ra. Tiểu thư, cô đến mua vải sao? Tống Vân Trì lúc này mới quay trở về thực tại. Cô nhìn chủ tiệm mỉm cười gật đầu. Phải, tôi muốn mua vài tấm vải để may y phục. Tiểu thư tìm đúng nơi rồi, tiệm vải chúng tôi có đa dạng mẫu mã. Mời tiểu thư vào bên trong lửa. Tống Vân Trì bước vào bên trong tiệm, thong thả đi đến những xào vải ngắm nghía. Chủ tiệm ở bên cạnh luôn miệng giới thiệu. Tiểu thư, loại vải này mặc vào mùa hạ thì rất mát, mùa đông thì lại ấm rất được các vị tiểu thư ở đây ưa chuộng. Cô điểm đạm gật đầu mà vui vẻ nói. Vậy lấy một tấm này. Chủ tiệm bán được hàng mừng ra mặt Được được Tống Vân Chi lại dạo qua gian khác Chủ tiệm vẫn không ngừng giới thiệu Loại vải này may y phục cũng rất phù hợp Mềm và nhẹ Có 5 màu và 3 họa tiết Tiểu thư có thể thoải mái lựa Cô nhìn mặt hàng Mà ông ta quảng cáo cũng gật gù ưng ý Lấy hai họa tiết này Mỗi loại một màu Được được Biết gặp được khách quý Chủ tiệm lại càng đon đả hơn Dẫn cô đi qua quầy trưng bày những loại bài thượng hạng hơn nữa Bỗng khi ấy bên ngoài vang lên giọng nói của một người phụ nữ Ông chủ ở đây đâu rồi Hôm nay mà không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng Thì các người đừng hỏng bán hàng nữa Ngay vậy cả cô và chủ tiệm đều quay đầu nhìn ra cửa Lúc này một nhân viên của tiệm cũng đi ra Quý khách có vấn đề gì sao Có vấn đề đây Các người bán bài kém chất lượng nên tôi vừa khoác lên người đã nổi nốt ngứa ngái rồi. Vừa nói người phụ nữ vừa đưa cánh tay nổi những mụn đỏ lên cho người nhân viên kia xem. Chủ tiệm thấy vậy có chút bất ổn nên vội nhìn qua cô. Tiểu thư cứ từ từ lựa. Tôi ra ngoài giải quyết một chút. Tống Vân Trì gật đầu. Ông ta cũng liền đi lại phía nhân viên của mình. Nói nhỏ gì đó vào tai. Chỉ thấy sau đấy người nhân viên vội vàng chạy đi. Còn chủ tiệm thì hòa nhã nói với vị khách nữ kia Vị phu nhân này Có vấn đề gì thì chúng ta vào trong nói chuyện Nghe thế người phụ nữ không chịu Mà càng lớn tiếng hơn Vào trong để các người bịt miệng tôi à Hôm nay ràng ràng các người Phải ở giữa thanh thiên bạch nhật Giải thích cho rõ chuyện này cho tôi Các người kinh doanh phải kém chất lượng Hại người dân mang bệnh Còn có lương tâm không hả Tiếng ồn ào của khách nữ Thu hút người qua đường súng lại Chủ tiệm thấy đông người lo sợ ảnh hưởng uy tín nên vội nói Chúng tôi làm sao dám bán vải kém chất lượng được Giang ra kinh doanh bao năm nay các vị cũng biết chưa từng có chuyện như vậy xảy ra Người phụ nữ đưa hai cánh tay mẩn nốt của mình lên Bằng chứng rõ ràng đây Khi nãy tôi mới đến tiệm mua một tấm vải có ướm thử nó lên người để xem có hợp không Ai ngờ không lâu sau đó Phần ra mà vải cọ sát bắt đầu lên mẩn nốt Nói rồi người phụ nữ cũng lấy ra tấm vải quả thực đã mua ở tiệm Giang Gia mà đưa lên trước mặt mọi người Đây mọi người xem đi Tâm lý sợ bệnh khiến những người xung quanh cũng không dám đụng vào mà lùi lại tránh né Chủ tiệm thấy vậy bước tới cầm lấy tấm vải kiểm tra trước sau Vải này đúng là của Giang Gia nhưng khi nhân viên của tiệm chúng tôi gói hàng cũng đã chạm vào tấm vải Tại sao lại không bị Ông nói vậy là sao Ý ông là tôi cố tình để bệnh rồi đến đây vu ăn giá họa cho tiệm các người. Phu nhân từng hiểu lầm, nếu thực sự vải của chúng tôi có vấn đề, chúng tôi nhất định nhận lỗi. Không bằng để tôi mời một bác sĩ đến kiểm tra những vết mẩn đỏ này của phu nhân, xem xem nó là bệnh gì trước được không? Ai mà biết các người có thông đồng với bác sĩ không? Khi hải bên đang tranh cãi quyết liệt, lúc này Tống Vân Chi từ bên trong đi ra lên tiếng. Vị phu nhân này không biết có thể để tôi xem những vết mẩn đỏ trên tay phu nhân được không? ngay thế bà ta cũng hậm hực đưa cánh tay ra. Tống Vân Trì tiến lại quan sát một hồi, rồi lại cầm lấy tấm vải bị cho là kém chất lượng kia kiểm tra. Cô trà lên da mình lại đưa lên mũi người, xem xét một hồi rồi mới nói. Phu nhân, mấy vết mẩn đỏ này của bà là do dị ứng, vải này cũng không phải là vải kém chất lượng. Ngay thế người phụ nữ lại nhìn cô hủng hổ Không phải kém chất lượng Thì làm sao tôi lại bị dị ứng được Đúng là bài tốt Nhưng tôi ngửi được một mùi thoang thoảng Của hóa chất nguộm Thường thì cũng không có vấn đề gì với loại hóa chất này Chỉ là thời tiết hôm nay nắng nóng Mồ hôi ra nhiều Cộng thêm phu nhân lại thử vải trên da Mới xảy ra hiện tượng dị ứng Cái này cũng là trùng hợp thôi Chủ tiệm nghe cô nói thế Giống như bắt được cái phao cứu sinh vậy tốt quá, may mà có tiểu thư nói rõ nếu không tiệm chúng tôi ảnh hưởng đến danh tiếng mọi người xung quanh nghe vậy cũng xì xào đa phần là chê trách vị khách nữ kia, chưa vội kiểm tra đã làm ẩm lên người phụ nữ kia vẻ như có ý đồ khác thấy không thuận lợi đạt được lại nhắm vào cô chỉ trỏ cô là ai, cô biết cái gì mà nói tôi thấy cô từ trong đi ra cô cũng là người của họ đúng không Tống Vân Trì nghe vậy vẫn điểm đạm nói Phu nhân hiểu lầm rồi, tôi cũng chỉ là khách đến mua hàng thôi. Các người đừng có hỏng qua mắt tôi. Hôm nay không bồi thường cho tôi thì đừng hỏng, tôi bỏ qua cho. Cả cô nữa, cô cũng là người của họ, tốt nhất nên tránh ra đi. Nói là vị khách nữ đó liền đưa tay đẩy mạnh Tống Vân Chi một cái. Vì bất ngờ nên cô mất thăng bằng, lào đảo về sau ngã ngửa ra. Cũng ngay khi ấy, một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô. Giây sau cả người Tống Vân Chi dựa vào bờ vai của một người đàn ông, cô theo phản xạ nhìn lên, người đó cũng nhìn xuống. Một chút hoảng hốt xoẹt qua trong ánh mắt của người đàn ông. Hạ Kiều Giang Hoài Ninh xéo cái tên đấy trong đầu rồi rơi vào một sự bất động đến kinh sợ. Chỉ cho tới khi Tống Vân Chi đẩy hắn ra mà ái ngại cúi đầu nói Cảm ơn tiên sinh Thái độ khách sáo này của cô khiến Giang Hoài Đinh khẽ nhíu mày. Hắn lúc này cũng phát hiện dấu nốt rồi nơi đuôi mắt cô. Nhìn kỹ lại thì cũng không phải hạ kiều. Nhưng trông vẫn giống điểm nào đó rất khó nói. Lúc này chủ tiệm nhìn hắn lên tiếng. Giang thiếu ra cậu đến rồi. Vị phu nhân này cứ nhất định nói vải của tiệm chúng ta là kém chất lượng. Nhưng tiểu thư này đã giải thích vấn đề chỉ là do dị ứng. Giang Hoài Ninh nghe vậy mới thôi nhìn chằm chằm cô mà nói Lúc tôi đến đây đã chứng kiến mọi việc rồi Nếu như vị khách này vẫn cố tình gây rối Vậy thì cứ mời cảnh sát đến điều tra thì sẽ rõ ràng thôi Làm tổn hại đến danh tiếng của Giang gia Tôi nhất định sẽ không bỏ qua Ngay thế người phụ nữ có phần sợ Nhưng đã đâm lao nên cũng cố theo lao Mời cảnh sát thì mời cảnh sát Không phải cũng nói trong vài có hóa chất thuốc nhuộm sao Vậy nên tôi mới bị dị ứng Lúc này Tống Vân Chi lại lên tiếng Không biết tôi có thể được nói thêm vài lời không Ngay vậy Giang Hoài Ninh cũng nhìn sang cô Ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ nghi hoặc Tiểu thư là người vừa giúp Giang gia giải thích rõ Tất nhiên tiểu thư có thể nói Tống Vân Chi biết hắn đang soi xét mình Nhưng cô tuyệt nhiên chẳng lộ ra bất cứ khác thường nào mà nói Thực ra vấn đề này cũng chỉ là không may Nguyên nhân là do thời tiết, do da của vị khách này cũng có phần nhạy cảm, lại chọn đúng vài có thuốc nhuộm thế nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này. Theo tôi thấy Giang Gia làm ăn lớn, coi trọng danh tiếng thì cũng coi trọng phẩm cách. Nếu kéo cảnh sát vào chuyện này thì cũng rất phiền phức, vậy thì không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Giang Gia có thể tặng tấm vải và trả tiền lại cho vị khách xem như là chút bồi thường thuốc men. Vị khách này cũng đừng lo. Dị ứng chỉ cần bôi thuốc vài hôm là khỏi Tới lúc đó thời tiết cũng dịu đi Phu nhân chỉ cần giặt qua một lần nước Tôi dám chắc phu nhân mặc vào Sẽ không bị sao hết Nếu có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm Khi ấy phu nhân mặc đẹp Thì chỉ cần giới thiệu người quen đến Làm khách cho tiệm là được Phương án của Tống Vân Tri Quả thực rất được lòng mọi người Giải quyết sự việc nhẹ nhàng Mà cũng không bên nào phải chịu thiệt Vị khách nữ thấy cũng được hời Nên bắt đầu xuôi Nhưng vẫn không tin tưởng hẳn. Nếu như mấy ngày sau tôi mặc lại xảy ra hiện tượng này, thì cô chịu trách nhiệm thế nào? Tôi đâu biết cô là ai. Tống Vân Chi nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi là Tống Vân Chi, nếu như sau đó phu nhân mặc vào vẫn có vấn đề. Phu nhân có thể tìm đến cố tư lệnh tố cáo. Tôi là em gái của tư lệnh, mọi người có mặt ở đây làm chứng. Nói sai tôi xin chịu mọi hậu quả. Vừa nghe thân phận của cô, mọi người cũng đều sửng sốt sang hoài ninh cũng không khác họ là bao Chỉ là hắn vẫn nửa tin nửa ngờ Tiểu thư là em gái của cố tư lệnh sao Câu khẽ gật đầu Cũng không phải huyết thống Chỉ là gia đình tôi với gia đình của bác Du Là chỗ quan lại thân thiết Nên chúng tôi xem nhau là anh em Vậy không biết sang thiếu gia có thể để mặt tôi Mà giải quyết theo cách vừa rồi không Những người qua đường lúc này Bàn tán to nhỏ Cô ấy là em gái tư lệnh Chắc chắn không nói sai đâu Phải đấy, danh dự của tư lệnh không phải là chuyện đùa Nếu vậy thì có thể yên tâm rồi Giang Hoài Đinh khi ấy Cũng không có lý do từ chối Hắn nhìn đến vị khách nữ Chúng tôi đồng ý tặng tấm vải này Cho phu nhân và hoàn trả lại tiền Phu nhân thấy thế nào Tất nhiên là người phụ nữ đó Sẽ gật đầu vội Mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi Cảm ơn Giang thiếu gia Câu chuyện kết thúc ở đó Mọi người cũng tản đi hết Giang Hoài Ninh lúc này nhìn sang cô Tống Tiểu Thư vừa rồi cảm ơn cô đã giải vây giúp Giang gia chúng tôi Cô khẽ cười Tôi cũng chỉ là khách đến mua hàng Thấy việc bất bình nên nhiều lời một chút thôi Giang thiếu ra gia không cần khách giáo Nếu chuyện đã giải quyết xong rồi Vậy thì tôi cũng xin phép trở về Nói rồi cô lại quay sang chủ tiệm Viện ông đem mấy tấm vải tôi đã chọn Và hóa đơn để tôi thanh toán Giang Hoài Ninh nghe thế lại nói Chú Tam gói hàng cho Tống Tiểu Thư Nhưng thanh toán thì thôi Tống Vân Chi nhìn sang hắn Sang thiếu ra như vậy là sao Tống Tiểu Thư vừa giúp chúng tôi một chuyện Tôi chỉ là có chút lòng cảm ơn lại thôi Không được Tôi đến mua hàng thì phải trả tiền Chuyện vừa rồi cũng chỉ là tiện nói vài lời thôi Không gọi là giúp càng không mong báo đáp Sang thiếu làm vậy khiến tôi không thoải mái Sang Hoài Ninh thấy cô quá khí khái lại khẽ cười Tính cách của Tống Tiểu Thư thật khiến Giang mũ kính nể, nhưng nợ ơn Huệ thì vẫn phải trả. Vậy thì Giang ra gia giảm giá đơn hàng cho Tiểu Thư, nếu cô vẫn không nhận tức là không nể mặt Giang ra gia rồi. Ngay vậy Tống Vân Chi có sự lưỡng lự một hồi sau đó thở dài mà biễn cưỡng. Vậy thì cảm ơn Giang thiếu ra, gia, nhưng vấn đề này chỉ một lần là xong hết nhé, không ai nợ ai cả. Giang Hoài Ninh bật cười rồi gật đầu. Được. Không lâu sau đó chủ tiệm cũng đem túi hàng ra đưa cho cô. Tống Vân chi nhận lấy cúi đầu chào Giang Hoài Ninh một cái rồi rời đi. Chỉ là mới bước đi được một bước chân cô như bị hụt một cái. Giang Hoài Ninh đứng cạnh đấy liền vội đưa tay ra đỡ. Sao thế? Cô nhìn xuống cổ chân mình khẽ cau mẩy. Chắc là khi nãy bị vị khách kia đẩy không may chạo chân rồi. Giang Hoài Ninh suy tư một lúc rồi nói. Tôi có đi xe để tôi đưa tiểu thư về. Như vậy không tiện cho lắm, không sao, tôi gọi xe kéo là được rồi. Tiểu thư vì chuyện của Giang Gia mới bị thương, tôi phải có trách nhiệm, hướng hồ cô còn là em gái của cố tư lệnh. Cố tư lệnh ngày đêm bảo vệ thành đô, nhờ vậy Giang Gia mới yên ổn làm ăn trong thời buổi loạn lạc này. Làm em gái của cố tư lệnh bị thương, tôi tất nhiên phải có lời giải thích rõ ràng. Tống Vân Tri cười gượng, không nghiêm trọng vậy đâu. Nếu tôi không có trách nhiệm, chuyện hôm nay rất nhiều người chứng kiến. Không lẽ Tống Tiểu Thư muốn tư lệnh trách tội giang gia chúng tôi? Cô nghe vậy thấy cũng khó xử, trần trừ một hồi rồi đành gật đầu. Vậy làm phiền giang thiếu ra gia rồi. Sau đó Giang Hoài Ninh dìu cô ra xe ô tô của hắn. Đỡ cô ngồi vào trong rồi hắn cũng ngồi vào ghế lái mà rời đi. Tống Vân Trì nhìn ra bên ngoài qua ô cửa. Từ phía bên kia đường cũng có một người nhìn cô. Là vị khách nữ vừa nãy Tống Vần Trì khẽ gật đầu một cái người phụ nữ đó cũng liền quay người rời đi khóe miệng cô cũng c còn lên các bạn thân mến